Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chóng dọn một khoảng nhỏ bằng chiếc chiếu Và làm nghi lễ xin phép thổ địa Bằng lấy cách một con gà luộc Một nắm xôi và một chút cho bếp Mang theo từ nhà đặt ở giữa khoảng đất lót lá cây Thầy tạo lấy thanh kiếm cắm ở trước lễ vật trên Phi lưỡi kiếm quay về phía của mình Rồi lầm dầm cấn vái Một chàng khẩu quyết không ai nghe rõ Những lời xin phép thổ địa trao đất cho người chết Tiếp theo thì thầy Táo nhanh chóng tung hai thanh tre vào lưỡi kiếm. Hai thanh tre rơi xuống nhưng mỗi lần đều cùng sắp hoặc ngựa, cho nên thầy Táo quay sang nhìn ông Sở rồi nói: "Không ổn rồi, hai thanh tre này rơi xuống một thanh sắp một thanh ngựa. Thế việc chọn nơi chôn cất mới theo ý của ông Trèo, đành tìm cách khác vậy." Mất một thời gian lâu thì ông Trèo mới an lòng mà chọn cho mình một mảnh đất để chôn thầy. Thế Tạo long bộ hôi trên trán rồi bảo: "Chỗ này chúng ta sẽ báo cho mẹ con nhà Thuần nơi chôn cất, bây giờ thì quay về thôi, chính ngọ đã đến nơi rồi." Ba người trở về đến nơi thì dân bản tụ tập đâm đổ lắm, thẳng thể bóng của Thể Tạo và ông Sòn thì dân làng không ai bảo ai, tự động tách ra làm hai, Tạo thành một lối nhỏ đi dẫn lên nhà trên. Thể Tạo tiến lại rồi nói nhỏ: "Còn thơm thằng bả đâu?" mau lại gọi người chết một lần nữa xem còn sống hay không, nhanh lên còn cử hành tang lễ. Hai đứa con một trai một gái đang nằm dạp cạnh quan tài đưa gương mặt ủ rột nhìn lên sắc của ông Trèo, đang bó trong mấy lớp nằm im đìm trong chiếc quan tài ọp ẹp mà lên tiếng. Bố Trèo ơi, bố Trèo ơi, bố Trèo ơi. Sau khi khẳng định là bố mình đã chết, hai đứa liền khẽ quay đầu lại Rồi theo đúng nghi thức ngàn đời nay, thằng bà ra ngoài sân nhìn tin trời rồi gào lên một tiếng, "Trời ơi, bố chẻo tôi chết rồi." Liền sau đó thì tiếng than khóc thương xót đẫm mỹ vang lên của đám họ hàng và bà con trong bản. Sinh tới ông chẻo vốn là một người hiền lành hay giúp đỡ bà con tiểu việc cày rùm đắm ruộng, phơi rùm đắm bắp hay là kéo con trâu đang xa dưới vực. Nên khi nghe ông chẻo đột nhiên lăn quay ra chết, thì dân bản thương xuất lắm. Có điều tập tục ở đây là phải đợi khi con trai của ông Trèo gào lên thì họ mới được phép rời lễ. Thành ra là không gian im mắng trước đó nửa giờ khắc, thành ra ẩm mĩ theo tiếng khóc than. Cơn đại nạn đến với bản Bái Nguyệt bắt đầu từ đêm đầu tiên ông Trèo nhập quan. Trong đêm thứ nhất của ngày khâm liệm, mỗi gia đình trong bản đều cử người trực trực ở bên cạnh người chết. Căn nhà chật hẹp không thể chứa cùng lúc nhiều người, cho nên ông sởn đốc bố trí một đám thanh niên, hồi chiều phất quang mảnh đất sắt lũi che già, cạnh nhà của người chết, rượi dựng dạp dẫm dụ lắm. Khoảng đất rộng gần một thước này đã chật cứng những người là người. Dân bản quay lại thành một đùng đám tổ chức thi nhau đánh cả, mấy người già kéo đám trẻ con đến sát đống lửa mà kể chuyện cổ tích. Chuyện dựng bản mường với riêng thầy Tạo thì luôn có bốn người theo hầu cận, để đọc bài sống sẵn, bài văn tế dẫn đường cho người chết lên trời. Không khí ồn ào tấp nập làm bớt đi phần lạnh lẽo. Sau khi bài tế xong xuôi thì thầy Tạo quay sang ông Sọ̀n và mấy gã lực điền rồi bảo: "Truyền thống của bản ta bao đời nay, người chết để trong nhà bao lâu sẽ do lung tà, tức là người đứng đầu bên ngoài quyết định." Nhưng mà ngặt nỗi nhà mẹ con Thuần trước đây khi về làm dâu là trẻ mùa côi, nên việc mau chậm đều do bác Sòn đi quyết định. Ông Sòn thích như vậy thì gầm gật đầu, thầy tạo nhấp một ngụm trà rồi bảo. Tôi đi làm ma chay cho bao nhiêu người rồi, nhưng đây là lần đầu tiên việc chọn mà mấy lâu như vậy như ông trèo. Cho nên việc trôn cất phải tính toán cho thật kỹ, kèo phạm phải ngày độc lại nguy to, Này đoàn thầy tạo sai con trai lớn của ông Trèo là thằng Bả, lấy ra cuốn gia phả ba đời, rồi thấp lên ngọn đèn cầy lên soi rõ. Đã lấy chiếc bút có đầu gắn lông công, rồi ghi chép huyết loạt trầm trọng bảo. Thông thường thì bản ta sẽ tránh chôn người chết vào các ngày ngày mất của những người trong gia đình và ngày mờ tấu. Ngày mờ tấu theo quan điểm của dân bản ta là ngày không có gì, nếu chôn người chết vào ngày này Để con cháu ở lại không làm ăn được. Thưa bác cẩn thận ghi chép ngày chôn cất ra đây, ông soạn xem qua có hợp tình hay không. Ông soạn bây giờ đỡ lấy tờ giấy rồi nghi hoặc còi lại. Thì tạo tất. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net